Anh quan tâm đến cô vì tình yêu đã qua, còn cô quay tâm đến anh vì muốn anh có được hạnh phúc. Đêm đã khuya, phòng bệnh yên tĩnh đến mức, dường như có thể nghe được hơi thở của mình. Đâm mặt gặp ác mộng nên tỉnh giấc, cô buồn vẫy rồi ngồi dậy không ngừng thở gấp, cô lại mơ thấy cái ngày có mưa bão đó. ban ngày, ánh mắt anh đau thương đến mức tuyệt vọng, cô nghe thấy anh nói sẽ không yêu ai khác, rồi vài người bước đi và ngã xuống đất. cái bóng siêu vẹo của anh biến mất trước mắt cô. cô nhận ra đó là lời vĩnh biệt. ban đêm, trời mưa to như chút nước, ép đi tiếng khóc của cô cả ngàn gọi anh ánh sáng của ngọn nến xóa tan bóng tối chiếu vào cô khiến cô làm tưởng đó là con đường đi tới thiên đường một ngày một đêm cô mất đi hai người cô yêu quý nhất trong cuộc đời cô mất tất cả cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục cô sống tạm bợ trượt chân hai chớ có lẽ là vì mong muốn được sự thống khổ có thể xóa đi những tội ác của mình. miệng trắng ngắt, cơn sốt cao khiến cổ họng cô khô sét, cơ thể không còn một chút sức lực nào. cô cố gắng lắc đầu để xóa đi cơn ép mộng rồi bước xuống khỏi giường, rót nước uống, tiếp tục sống với hình ảnh một tâm mặt lạnh lùng và không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài công việc. Có thể làm lại được không? Cô bắt đầu ngoài nghi, dường như ngày càng có nhiều điều sẵn co trong cô, khiến cô vô cùng mệt mỏi Cô không biết mình có thể chống chờ được bao lâu, tốt nhất là nên chống chờ đến khi cô hoàn thành lệ hứa của mình với tranh tinh Góc và bình nước ở trên mềm đối diện với xương bệnh Làm mặt cố gắng ra khỏi xương Cho cô vừa chậm rớt xuống đất thì cô bị nghẽ Cô không ngờ cơ thể mình trở nên yếu ớt như vậy Một cơ sốt mà có thể làm cô mất hết tất cả sinh lực Cô bỏ trên mặt đất, cố gắng quay lại, xương bệnh Cô không để ý đến có một bóng đen Trên ghế sofa đứng dậy, chậm chậm bước đến gần cô Chị không sao chứ, xin lỗi em không cẩn thận ngủ quên mất Nằm mặt nhiên ngẩng đầu lên Cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt mình không nhìn rõ được đó là ai Nhưng giọng nói vi thuộc khiến cô xóa tan nghi ngờ Bách Vũ Trạch Tại sao cậu là ở đây? Em... em muốn chăm sóc chị các vũ nói nhỏ, giọng đều có vẻ treo rất khó lõi. sau khi đợi mọi người rời đi, cậu đã ngắm ngắm quay lại. đầu tiên chỉ muốn hỏi bác sĩ tình hình cụ thể của, của đâm mặt, nhưng phát hiện không có ai chăm sóc cô, nên cậu ở lại. Cậu ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn cô vừa suy nghĩ tất cả mọi chuyện về cô, rồi ngủ quên mất. Cậu dựa vào ghế sofa ngủ rất say và thoải mái, đây là điều khiến thấy kể từ khi cậu bị thương đến nay. Thậm chí cậu còn mơ thấy mình đứng trên sân khấu, sang say hát và nhảy vũ đạo trong tiếng dương cầm du dương và nhận được sự cổ của mọi người. Nếu không bị lâm mặt là kinh động, cậu nghĩ cậu có thể phủ cho đến khi trời sáng. Làm mặt cố gắng chống tay ngồi dậy Cậu bé này sao vậy Nửa đêm không ở nhà nghỉ ngơi Lại đến phòng bệnh của cô làm gì Bạn nào còn ta bên mình Cũng là một bệnh nhân con được chăm sóc sao Thật là người thích kèn quấy Trong ánh sáng Tầm lạnh của trăng đêm bác vũ trật thấy lâm mặt đang tức giận Cậu nghĩ sự việc liên quan đến tờ báo khiến cho cô vẫn còn một vợ với mình trong lòng cậu thấy vô cùng hối hận vọng ty không hề biết chuyện này. nàyùng như đưa ra ý kiến nên giáo kín mọi người không được nói cho ai Trừng như đã cỡ thần đến gặp cậu để nói chuyện nó với cậu rất nhiều việc liên quan đến đèn giải trí mà cậu không biết lúc đó cậu hơi thất vọng là giải trí không hề giống như cậu tưởng tượng chỉ cần có tài thì có thể biểu diễn trên sân khấu Chỉ cần có ước mơ và cố gắng thì có thể được tất cả mọi người yêu quý. Trên thực tế, mọi người ở trong thế giới này sống như một lớp ăn mỏng, không chú ý một chút là có thể phá hủy tất cả những thành tích mà mình đã cực bộ biết bao mới có được. Với những người mới đến như họ, một thông tin bất lợi đừng để họ mất tất cả. Vì tôi án em nó không sai Trong này giải trí không chấp nhận sự thật Càng không thể tự ý muốn em gì thì làm Cậu cần phải tiếp tục ở đây để thực hiện ước mơ Điều đó đồng nghĩa với việc Phải từ bỏ cái tôi của mình Cậu không thể quản được Câu nói của Trương Như Cậu vẫn còn quá trẻ Cậu tiếp tục rèn luyện nhiều Nhưng cậu rất may vì có trợ lý Là lâm mặt Cô ấy rất biết cách bảo vệ các cậu Đúng rồi Cô đã bảo vệ cậu, cô đã bảo vệ xí rịch Nhưng vì thế cô bị ốm, ốm đến quốc bị ngã mà không sao đứng dậy được Bách Vũ Trạch dựa vào cây gãy cuối người xuống, cố gắng kéo tay Lâm Mặt Nhưng chiếc chân bó bột của cậu không nghe lời Vì mất trọng tâm, cả người cậu ngã về phía Lâm Mặt Lúc đó thời gian như ngừng lại Lâm Mặt nằm thẳng trên nhà nhà Bách Vũ Trạch nhẽ lên người cô, cô bực bỏ nhìn cậu Trong đầu không riêng nghĩ được gì nữa, có một mùi thơm khiến cô như cảm thấy bị sắc đánh. Mùi hương này, mùi hương này, xin lỗi, em, em chỉ muốn kéo chị dậy. bác Phủ Trạch lúc đó cũng không nghĩ được gì. vẻ mặt của lạnh mặt khiến cậu nhanh chóng quay về tới chuyện thực, cậu không biết phải làm gì. Lầm cầm mọi dậy, sợ ngồi xem bên cạnh, cảm thấy nó dồn hết lên đầu, mặt cậu rõ vương. Cậu biết mình không thể xuất được lâm mặt nên đành nhấn chuông vào y tá Một người y tá khỏe mạnh Để lâm mặt lên giường cho nhiệt độ huyết ép cho cô Sau đó kiểm tra thấy cô không sao Mới yên tâm rời đi Còn lâm mặt vẫn chìm đắm trong mùi hương đó Vì sao trên ngôi cậu ấy Lại có mùi hương này Cô nhìn bác Vũ Trạch Cậu vẫn đứng phần đó Mà không biết phải làm gì Bác Vũ Trạch lo lắng vì cậu không ngờ Xảy ra chuyện khó sự như vậy trong lòng máu sói không nói chị chị nghỉ ngơi cho khỏe em em về trước muốn nắng yên thì đợi chị khỏe rồi nói cửa phòng bệnh được đóng lại rất nhẹ nhàng bát vũ trạch vừa quay người bước đi thì nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng khóc trong đây yên tĩnh tiếng khóc nghe rất rõ Cậu dựa người vào cửa yên lặng dịu đựng và cảm thấy như có kim đâm vào trái tim cậu vì sao cô lại cảm thấy như vậy tại ngày sau một sốt cuối thân nặng vẫn không chịu lui vì cô không muốn ở trong bệnh viện nữa quyết định về nhà nghỉ ngơi một cô bị mọi người đẩy nói tôi anh em nói sẽ dành hai nhà nghỉ để chăm sóc cho cô bao giờ cô hết sốt mới được về nhà trước mặt có muốn ăn hoa quả không? mình gọt cho cậu ăn. tôi anh nam cầm một quả táo, từ qua rơi lại trước mặt cô. có. nhưng mà cảm thấy hôm nay tôi anh em hơi lạ. cô ấy không nói nhiều mà yên lặng, thậm chí có lúc không biết mãi nghĩ về điều gì đó đến mất thức thường. gần đây có chuyện gì không thuận lợi sao? là công việc hay tình cảm? tay đang cảm da của tôi anh em dừng lại, phòng vội vàng, cười đáp. Không có gì không thuận lợi, vì sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu có tâm sự? Không có, mình có tâm sự gì để nói với cậu Lâm mặt không hỏi nữa, nhưng tự nói với mình Trong lòng mọi người đều có bí mật Bí mật nói cho người khác thì không còn là bí mật nữa còn nói cảm thái đó lọt vào tay tôi án em lại có ý nghĩa khác Cô cho rằng Lâm mặt đang trách cô, hồng hợp cô ấy là bạn tốt Một hàng men đặt nửa quả táo đang gặp dở xuống Không phải thế Thật sự là Mình cũng không hiểu rõ Cái cảm giác của mình là Làm mình đi suy nghĩ Đi suy nghĩ đột nhiên tôi án em kéo ghế Tính gần sườn bệnh ghé sát và người năm mặt hỏi Tiểu mặt Mình có thể thích một người không Làm mặt ngạc nhiên Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện liên đến vấn đề tình cảm Trước đây Khi Tô Á Nam có bạn trai, cô chỉ nhắc nhở một câu mang tính chất tượng trưng và không khen thật gì nữa, thì không hề có chuyện nào với nhau, nói những tâm sự của phụ nữ như bây giờ. Cô nghĩ đến lời nói tận đá lòng của tôi Á Nam, vừa một cách không tự nhiên. Có lúc nào mình phải nói cậu không được có bạn trai sao? Mặc dù công ty không tán thành cậu không khai tình cảnh, nhưng cũng không thể phải nói được. Mình có nói thế, mình muốn nói, mình có thể thích anh ấy không, mình có nên thích anh ấy không Tụi anh em có vẻ hơi xấu hổ, điều này rất hiếm khi nhìn thấy trên mặt cô Của cô luôn luôn thẳng thắn rõ ràng, thích là thích, thích rồi sẽ không khai, không ước mở mở như bây giờ Cô ấy thích ai rồi? Tập mặt ngay một lát, chắc chắn không phải là người ngoài giới nghệ sĩ Bởi vì cô ấy không thể có thời gian giao lưu kết bạn với người ngoài gần đây. Cô ấy chỉ đóng phim, bạn nghĩ là xe Hạo vũ. Lẽ nào là xe Hạo vũ? Thời anh em không để ý đến tâm trạng phức tạp của lâm Mặt. Cô cầm những quả táo lên, gửi ngửi rồi tiếp tục nói về tình cảm của mình. Đầu tiên nhìn thấy kịch bản phim mình tự hỏi, cảnh sát thầm yêu một người như thế nào? có đau khổ không hay là chua chua ngọt ngọt nhưng khi mình thật sự có cảm giác đó mình phát hiện ra cảm giác đó rất kỳ diệu giống như nước có ga không ngừng dâng lên bọt khí nhỡ nhung bất kể lúc nào có khi gặp anh ấy rồi vẫn cảm thấy rất nhớ thiếu mặt mình cảm thấy mình đã thích anh ấy thật rồi bộ phim cô và xe hạ vũ đóng có nội dung là một câu chuyện liên quan đến tình yêu Được ngột ngạn ngùng của tôi anh em như chăm vào da thịt của lâm mặt tay cô ở dưới chân bám chặt lấy da chảy xương vậy thì cứ thích đi làm thế nào hợp lý là được Cô bình thản nói, mỗi từ thốt ra dường như đen dần xéo trong lòng cô. Thật sao? Cô đồng ý rồi. Tô Á Nam hư phóng đến mắt, muốn nghệ cận nên hô vẹn tế, Làm mặt cười, bàn tay bám chặt lấy ga sườn, thả lỏng ra, tinh thần cũng thoải mái. Có lẽ, anh ấy và Tô Á Nam thật sự rất đẹp đôi. Linh cách nợ tâm của anh ấy kết hợp với linh cách vô vẻ của Tô Á Nam. Có thể bổ sung cho nhau và họ sẽ hạnh phúc. Thưa anh em, còn nói này phải hỏi người ấy của cậu mới thở đấy là bạn bè tốt của nhau, đương nhiên mà sẽ chúc phúc cho cậu. Nhưng mình cũng không biết anh ấy có thích mình không, cho đến giờ là tình cảm đơn phương của mình thôi. Vậy thì sao còn lại nghĩ đến việc phải được phân nhâm ý? Bởi vì hình như anh ấy đối với cậu Mình cũng không biết liệu cậu cũng... Tận mắt chứng kiến sự căng thẳng của Xe hào Vũ Khi gặp lâm mặt, chứng kiến của tôi anh em lại biết mất Cậu muốn nói, Xe hào Vũ nghĩ mình là người yêu đào của anh ấy Có cảm xúc của anh ấy rất phức tạp, quan tâm nhiều đến mình, nên cậu không biết mình có cảm giác như vậy với anh ấy không sao? bác tổ an Nam mở to nghiệt nhiên, vì sao cậu biết đó là xe hiệu vũ quả nhiên không xấu được cậu. người phụ nữ khi yêu rất ngốc nghếch, người tỉnh táo có thể nhìn thấy rất rõ. anh là cố gắng, cuốn quả táo đáng thương trong tay tô an Nam, nếu không nó sẽ bị dập nát mất. Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, có tiếng cười của Liễu Vân Dật vọng vào. cái gì mà người tỉnh táo có thể nhìn thấy rõ, hai người đang nói chuyện gì thế? Tôi An Nhiên giống như bị điện giật, than men, nhảy bật ra khỏi ghế, căng thẳng nhìn ba người xí địch và hỏi: "Các anh đến từ lúc nào? Trốn bên ngoài bao lâu rồi?" Liễu Vân Dật cảm thấy thú vị tiến lại gần Trêu Cô. "Ồ, thứ tệ nhất định là có bí mật." Tới giờ chúng ta nghe thấy lắm mặt Tức là một chút đi Sự tệ đáng yêu của chúng tôi Có bí mật nào Không thể để cho chúng tôi Hoặc người nào đó Trong chúng tôi biết thế Làm mặt không nhìn xe hào vũ cũ, Cũng không muốn nhìn anh Ánh mắt của cô Luôn thay dõi tô án Nam. Cô phát hiện ra Rút liệu Vân Nhật ra nói Cô ấy đã nhìn trộm xe hào vũ Mấy lần rồi Nếu không biết Gia xấu như thế này Thì chẳng bao lo nữa Mọi người trong công ty sẽ biết Các anh tự đi hỏi cô ấy đi Tốt nhất là đưa cô ấy đến nhà hàng Vừa ăn vừa tra khảo Tôi muốn ngủ một lát Cô ra quyết định không muốn vấn đề này Vì vừa xem nữa Bác vũ trạch nhìn lạnh mặt rồi nói Các anh đi đi Hôm nay đi nhiều quá chân em hơi đau Tôi muốn ngồi đây nghỉ một lát Không được Anh là biết được cậu có làm cho tiểu mặt thức giận không Nếu không thì cậu Tiểu mặt đã Anh em Chuyện này đã qua rồi Lâm là các lời tôi án nam Lúc này vẫn đang tức giận Với phách vũ trạch Cô không muốn sửa họ lại sinh thêm mong thủ nữa Nhưng bắt vũ trạch Cũng không sợ xích gì nữa Cậu hòa giải với tôi án nam Sư tỉ Lần này là em sai rồi Tần sau Sẽ không dám nữa Chị bỏ qua cho em lần này đi <cười> Được rồi được rồi, Chúng ta đi thôi Lâm mặt Cô nghỉ hơi cho khỏe phủ trạch có việc gì báo cho chúng tôi. Biểu quân dập đứng ra, giải hòa, xụt mọi người ra cửa. căn phòng đầy ồn ào trở lại yên tĩnh. Cô nhìn bách phủ trạch không nói gì. Ánh mắt lạnh lùng trở nên ấm áp. Cậu ngồi xuống được không? Cô chỉ vào chiếc ghế trước giường. Vân vâng, bách phủ trạch. Cút rất chậm. Mùi hương ấy lại xuất hiện, làm mặt lý cảm giác của mình buổi tối hôm đó không sai. Hôm nay. Mùi hương ấy xuất hiện trên người Bách Vũ Trạch rõ hơn Có phải cậu dùng nước hoa Katia Đã ngược sửa xuất rồi không Lâm mặt hỏi đường đột Khiến cho Bách Vũ Trạch cảm thấy hơi kỳ lạ Nhưng cậu không nghĩ nhiều Là nước hoa này Là mẹ số tập Bởi vì thích mùi hương đặc biệt này nên cậu thường xuyên dùng Có nhìn lâm mặt Đợi cô nói tiếp Nhưng thấy cô yên lặng Nhìn trên trần nhà Không tỏ thái độ gì e cậu đang đừng lên tiếng để phá tan không khí yên lặng trong phòng khi cậu cảm thấy bất an làm mặt bỗng nhiên nói không cần nói xin lỗi cậu không làm bất cứ điều gì có lỗi với người khác nhưng tôi muốn hỏi cậu bây giờ cậu là ai bắt vũ trạch của series hay bắt vũ trạch mới tốt nghiệp học viện âm nhạc có gì khác nhau sao cả hai đều là em à đương nhiên là có khác nhau vũ trạch có thể làm gì mình thích Bách Vũ Trạch phải thuộc theo rất nhiều quy định Vũ Trạch có thể thoải mái thể hiện bản thân Bách Vũ Trạch nói nổi câu Đều phải suy nghĩ chính kể Thậm chí nói những lời không thật lòng Rất nhiều việc Vũ Trạch có thể làm Nhưng Bách Vũ Trạch không được phép làm Vũ Trạch chỉ là một sinh viên bình thường Còn Bách Vũ Trạch là một person mới sáng Trong ngày giải trí Làm mà không biết vì sao Và nói những điều đó với cậu Vì trong lòng cô luôn muốn cậu hiểu rõ Cô biết Trương Như đã nói với cậu, nhưng không biết cậu có thể hiểu được gì trong cách nói trang trọng của cô ấy không? Ngôi sao mất sáng, ha ha, chị đã nhìn thấy ngôi sao nào bị què chưa? Bách Vũ Trạch muốn cười, nhưng không thể kìm chế được sự đau khổ của mình, từ ngày bị thương đến giờ, đều tự giác tránh nhắc đến tiền đồ của cậu. Bố mẹ cậu không nói Mọi người trong nhóm không nói Ngay cả công ty cũng nguyên cậu nên nghỉ ngơi Bảo giữ sức khỏe Tất cả công việc đều trong trạng thái tạm dừng Trong buổi họp đá lúc sáng Chương Như nói việc tuyên truyền cho đĩa nhẹ Còn đi điểm tỉnh Hay nhiều thành phố khác Nhưng cậu phải đứng ngoài cuộc Họ là một nhóm mới đàn đọc tiên đi tuyên truyền là thiếu một người Chắc chắn chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong này dạy trí Trong lúc bắt đầu thực hiện ước mơ Của mình thì bị Đào Thải, sao cậu có thể cam lòng? Em không cam lòng, vì sao lại đã sợ với em như vậy? Vì sao em vừa mới bước lên con đường của mình, đã bị đá về điểm xuất phát? Vì sao? Cậu khóc, nước mắt không ngừng, giải lã giả trên mặt. Cậu giấu đầu vào cánh tay mình, đây là ngày đầu tiên cậu khóc như thế. Không biết vì sao, còn có một cảm giác kỳ lạ với lâm mặt, dường như khóc trước mặt cô là một điều rất tự nhiên.